phần một hơi thở ý thức hơi thở mầu nhiệm 24 giờ tinh khôi Buổi sáng khi thức dậy, ta biết rằng ta có 24 giờ trước mặt để sống. Đó là một món quà quý giá. Ta phải sống như thế nào để có an lạc và hạnh phúc trong suốt 24 giờ, mà người khác cũng nhờ đó mà có an lạc, hạnh phúc. An lạc luôn có mặt trong ta Ngay tại đây Trong giờ phút này Trong mỗi vật Và mỗi việc ta làm hay ta thấy Vấn đề là ta có biết tiếp xúc với nó không Bầu trời xanh ở ngay trước mắt ta Ta đâu cần phải đi đâu xa Ta cũng không cần rời thành phố ta ở Mới thấy được vẻ đẹp của đôi mắt trẻ thơ Không khí trong lành ta thở Đã có thể cho ta biết bao hạnh phúc rồi Ta hãy đi, đứng, thở, mỉm cười Ăn cơm như thế nào Để luôn luôn được tiếp xúc với những mầu nhiệm quanh ta Ta sắp đặt và chuẩn bị đời sống rất giỏi Nhưng ta chưa giỏi trong cách sống Ta có thể hy sinh 10 năm trời Để dành cho được một mảnh bằng kỹ sư hay bác sĩ Ta sẵn sàng làm việc rất cực nhọc để có công ăn việc làm để mua nhà, mua xe Nhưng ta quên rằng ta đang sống trong hiện tại và ta chỉ có thể thực sự sống trong giây phút hiện tại mà thôi Chỉ cần tỉnh thức thì mỗi hơi thở và mỗi bước chân là một nguồn an lạc Chúng cho ta biết bao niềm vui và biết bao sự thanh thản Quyển sách nhỏ này có thể được xem như tiếng chuông nhắc nhở ta rằng hạnh phúc đang có mặt. Ta biết rằng chuẩn bị cho tương lai cũng là một phần của sự sống, nhưng sự chuẩn bị cũng nằm trong hiện tại. Quyển sách nhỏ này mời ta quay về với hiện tại để tìm lại an lạc và hạnh phúc. Tôi xin chia sẻ một vài kinh nghiệm và một vài cách thức có thể giúp bạn tìm lại niềm vui nhưng không phải đọc hết cuốn sách bạn mới có niềm vui niềm vui có trong từng giây phút an lạc có trong từng bước chân chúng ta hãy nắm tay nhau và cùng bước từng bước chân thảnh thơi trên con đường dài cây bồ công anh Mỉm cười cho tôi Khi một em bé hay một người lớn mỉm cười, điều đó rất quan trọng. Trong đời sống hàng ngày, nếu ta biết mỉm cười, nếu ta có an lạc hạnh phúc, thì không phải chỉ có ta được sung sướng, mà mọi người quanh ta cũng sung sướng. Bắt đầu một ngày bằng nụ cười, điều đó không khôn ngoan hơn sao? Ta mỉm cười chứng tỏ ta có chánh niệm, có quyết tâm sống cho an lạc, hạnh phúc. Một nụ cười có chánh niệm là một nụ cười thật sự, không giả tạo, không méo sệt. Làm sao để nhớ mỉm cười khi thức dậy? Bạn có thể treo trên đầu giường một cành cây. một chiếc lá hay một câu thơ để nhắc bạn mỉm cười khi thức dậy thực tập lâu ngày bạn sẽ tự nhiên mỉm cười khi nghe chim hót khi thấy nắng ấm và bạn sống một ngày thật nhẹ nhàng đầy hiểu biết khi thấy một người mỉm cười tôi biết là người đó đang sống thật tỉnh thức biết bao nghệ sĩ đã dày công để phát họa một nụ cười lên những bức tranh và những bức tượng tuyệt tác. Tôi tin chắc là những người nghệ sĩ đó vừa làm việc, vừa mỉm cười. Bởi khó mà có thể hình dung được một họa sĩ nhăn nhó có thể vẽ được một nụ cười. Nụ cười Mona Lisa chẳng hạn thật nhẹ, thật thoáng. Một nụ cười như vậy cũng đủ làm thư giãn những bắp thịt trên mặt làm tiêu tan những mệt mỏi và âu lo nụ cười màu nhiệm như vậy đó nó nuôi dưỡng chánh niệm và sự bình thản đem lại an lạc mà ta tưởng đã đánh mất khi ta mỉm cười ta đem lại hạnh phúc cho ta và cho cả những người xung quanh ta Ta tốn biết bao nhiêu tiền để mua quà cho những người thân, trong khi ta chẳng cần tốn đồng nào mà vẫn có thể tặng một món quà vô giá, là nụ cười chánh niệm của ta. Giao cuối một khóa tù ở California có một thiền sinh làm bài thơ như sau. Tôi đã mất nụ cười, nhưng may mắn quá, hoa bồ công anh. đang mỉm cười cho tôi. Khi bạn không còn cười nổi mà ý thức được rằng Hoa Bồ Công Anh đang mỉm cười cho bạn thì tình trạng chưa đến nỗi nào. Bạn vẫn còn đủ chánh niệm để thấy nụ cười đang có mặt. Bạn chỉ cần thở một vài hơi thở có ý thức là nụ cười sẽ trở lại trên môi. Hoa Bồ Công Anh là một thành phần của tăng thân, một người bạn trung thành biết giữ gìn nụ cười cho bạn. Thật ra nếu nhìn kỹ, ta sẽ thấy mọi vật xung quanh ta đều đang mỉm cười với ta. Ta có đơn lẻ một mình đâu. Mọi vật trong ta và ngoài ta đều đang nâng đỡ ta đó. Ta chỉ cần mở tấm lòng ra Là đón nhận được nụ cười ưu ái Của hoa bồ công anh Và làm gì mà ta không nở một nụ cười Để đáp lại Hơi thở ý thức Bạn có thể áp dụng một số phương pháp dạy tập thở Để thấy đời đáng sống và vui Bài tập đầu tiên rất đơn giản Khi thở vào Bạn tự nhủ. Tôi biết là tôi đang thở vào. Khi thở ra, bạn tự nhủ. Tôi biết là tôi đang thở ra. Chỉ có thế thôi. Thở vào hay thở ra, bạn đều ý thức rõ ràng. Đôi khi, bạn không cần phải nói trọn câu. Chỉ cần nói vào. Ra Phương pháp này giúp bạn định tâm vào hơi thở. Càng thực tập, bạn càng thấy hơi thở bạn trở nên êm dịu và thân tâm bạn trở nên thanh thản nhẹ nhàng. Sự thực tập này không có gì khó khăn cả. Chỉ sau một vài hơi thở, bạn đã hưởng được hoa trái của thiền tập. Thở vào Thở ra là một điều quan trọng và là một niềm vui lớn. Hơi thở như cây cầu nối liền thân và tâm. Đôi khi tâm ta nghĩ một việc mà thân thì là một việc khác. Thân tâm bị chia trẻ, tách rời, không làm một. Để tâm vào hơi thở, khi thở vào, biết thở vào, thở ra, biết thở ra. ta đưa thân tâm về một mối gọi là thân tâm nhất như đối với tôi tập thở là một niềm vui không thể thiếu ngày nào tôi cũng tập thở trong cái thiền đường nhỏ của tôi tôi có treo một câu thở đi sống cho trọn vẹn chỉ cần biết thở và biết mỉm cười là bạn đủ thấy hạnh phúc nhờ hơi thở ý thức bạn khôi phục lại con người trọn vẹn của bạn và tiếp xúc được với đời sống thực tại nhiệm màu